Cô đã gặp ở sân bay lúc nãy hay sao? tiểu tình đang hoài nghi Thì nghe thấy anh ta thấp giọng nói Sao lại là cô? Tiểu tình mỉm cười ngợn ngùng Giơ tay ra vuốt tóc Không trả lời Mỗi lần lớn tiếng trùi xuống người khác Đều gặp anh ta Đây cũng có thể coi là nghiệt xuyên Cô còn muốn nói Sao lại là anh? Nhưng lời thoại bị cướp Đành phải im lặng Thấy Tiểu tình không nói gì Anh ta cũng im lặng Một lúc sau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 cô lại như người sống ở nước ngoài, quen dùng tên tiếng Anh. Tiểu Tinh gật đầu, tỏ ra thấu hiểu. "Chào anh Jason, tên tiếng Anh của tôi là Sunny. Tôi không có nhiều bạn bè ở đây, rất vui được làm quen với anh." Nói rồi, cô mỉm cười, xua tay ra, bày tỏ sự thân thiện. Đột nhiên, sau vang lên một tiếng chuông điện thoại. Jason cũng bắt tay Tiểu Tinh, ra hiệu tỏ ý xin lỗi, rồi lấy điện thoại trong chiếc áo khoác ở ghế sau.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 Tôi sẽ không để bụng Cô nguyện rùa cậu ta cũng không sai Nếu có người cho tôi leo cây Tôi cũng sẽ tức giận Thế thì tốt Tiêu Tinh vui vẻ tươi cười Chiếc xe nhanh chóng lái vào bãi đỗ xe của khách sạn Thầm quân tắc đưa ô trên Tiêu Tinh Rồi lấy chiếc vali ngoại cỡ sau xe Tiêu Tinh đi lên trước Định lấy chiếc túi da nhỏ Nhưng Thầm quân tắc lại đặt tay lên tay kéo Kéo đi trước Cứ để tôi thập quân tắc khẽ nói Cảm, cảm ơn